Người cướp đường cũng là đạo thống của một phương không kém Ước chừng là gần trăm đệ tử Đều đang mặc hắc y khí tức cường thịnh mà đáng sợ Trong đó lại có hơn 10 vị kim đan Cũng có mấy phi tức nguyên anh mơ hồ Có thể xem xét Các đệ tử đều cưỡi yêu thú thay vì đi bộ Phía trước vây quanh một cỗ kiệu màu tím Còn ở phía sau Lại vây quanh một chiếc xe ngựa che tấm vải đen. Bên ngoài vô số phù văn Ngăn cách thăm dò của người khác Từ toàn thể số người mà nói Một phía liên minh hiến bảo này của phương hành Chiếm ưu thế tuyệt đối Nhưng bàn về thực lực hai bên Bọn họ cố ý giấu đi một phần lực lượng Cho dù không bằng đối phương Hơn mời Kim đan, Lại vài vị Nguyên Anh Đã là nội tình của đạo thống một phương Thần Châu mới có Đám người Lữ Kim Hồng nói ra Đều là tiểu nhân đắc khí, Gặp được đối thủ như vậy Tự nhiên liền không dám mở bãi. Nhưng nếu như rút đi như thế Đáy lòng cũng cảm thấy không cảm lòng, Liền đều quay đầu nhìn lại Chính là trông cậy vào vị hình lão tiền bối kia nói ra bài lời. Và lúc này Phương Hành vốn tính toán đứng ra xử lý chuyện này cũng đã chẳng quan tâm đến bọn họ, đang tò mò nhìn ba vị tiền cô. Hắn cũng có phần không rõ ràng, ba vị tiền cô coi như là công phu dưỡng khí không tệ, sao lại có thể phản ứng to lớn như thế sau khi nghe được giọng hóa của người nam nhân này. Trong đồng đã không nghĩ được âm thầm phòng đoán, chẳng lẽ người trong kiểu kia là... Tình nhân của ba vị tiên cô Thành chủ bạch đế Diệp hồn thiết Không đợi phân hành hỏi ra miệng Mặc tâm tiên cô đã hạ thấp giọng nói Quán hẳn nói ra Từng chữ lại giống như là nặng dao Từ trong kẽ rằng Vừa nghe được cái tên bạch đế thành này Phân hành lại hơi quen thuộc Biết đây là đạo thống một phương Ở đông vực thần châu, Thực lực không tầm thường Bình thường làm việc rất nghiêm nhường Mấy năm gần đây, ở trong thành cũng không có tiểu bối gì xuất sắc. Nhưng chưa từng quen biết với Phương Hành. Nhưng mà vào trăm năm trước, thành chủ Bạch, Bạch Đế Diệp Hồn Thiên Kiêu vẫn là một vị thiên kiêu xuất sắc, từng có được danh vọng thật lớn trong giới tu hành, được đạo thống bốn phương mượn sức. Nhưng Phương Hành vẫn có phần không hiểu. Cho dù là Diệp Hồn Thiên này có bản lĩnh lớn hơn nữa, thì cũng không dám là địch thủ với Phù Dâu Cung chứ. Sao hắn lại đắc tội với ba vị thiên cố? Mặc từ tiên cô đến một câu giải thích nghi hoặc trong lòng của Phương Hành. Trước khi ngươi làm đại tư đồ của Phù Diêu Cung ta Chúng ta đã từng nói với ngươi Phù Diêu Cung từng âm thầm nâng đỡ rất nhiều thế lực Để vào lúc bố trút hỗ trợ lẫn nhau Nguyên nhân muốn ngươi làm đại tư đồ Phù Diêu Cung Chính là tập hợp thế lực che giấu này Vị thành chủ bạch đế thành trẻ tuổi Diệp Hồn Thiên này Đó là một trong những con cờ kia Diệp Hồn Thiên Thù hạ của tác Lúc này Phương Hành cũng hơi ngây ngốc Hơi khó có thể tin nhìn về phía trước Nhưng không ngờ tới Phù Dâu Cung quyết đoán lớn như vậy Nên cả đường đường thành chủ bạch đế thành này Đều do các nàng âm thầm nâng đỡ liền Càng không nghĩ tới Chính là người nói ra Chính là thù hạ của mình Lại gặp được giới tình huống này hắn cũng biết nơi phát ra hận ý của ba vị tiên cô giao chỉ Người này đã công khai xuất hiện ở đây Hay là đã Trước đây Phù Dâu Cung tàn tắc Ta còn từng để một đội đệ tử đến Bạch Đế Thành hội họp với hắn Không nghĩ tới hắn thế mà lại Mặc tiên tiên cô cắn chặt môi Sắc mặt xanh mét Cũng đang nghĩ tới một khả năng cực kỳ đáng sợ Đừng quá lộ ra Thăm dò thêm chút tin tức Hy vọng hắn không đúc thành sai lầm lớn Cuối cùng vẫn là mặc tâm tiên cô lên tiếng Ba người cố gắng đè tức giận ở trong lòng xuống Ánh mắt nhìn về phía phương hành Phương hành cũng thoáng trầm mặt Vẫn chưa hiểu lời Chính là gật đầu tỏ ý mình đã rõ Mà vào lúc này Bởi vì bên phía liên minh Hiến Bảo phương hành chậm chạp không hề lộ diện Người của Bạch Đế Thành tự nhiên cướp đường thành công Trong tiếng cười lạnh Đã lên đại lục Đoàn người đẩy xe nâng kiệu chậm rãi Đi thẳng về phía trước Một nông mấy ngàn người của liên minh hiến Bảo này Lại chỉ có thể đông nghìn nghịt ngăn ở sao lộ Cùng đợi người của bọn họ đi trước đám người của Lý Kim Hồng sắc mặt xanh mét, đồng thời hơi trầm trọng, cũng phát hiện ra một chút trần tướng. Đó chính là, cho dù có làm chó săn, phản bộ Thiên Nguyên đã về phía Thần Tộc, người thực lực càng mạnh càng có lực lượng. Đối với chuyện Phương Hành chưa từng ra mặt thương lượng với người của Bạch Đế Thành, bọn họ đều cho rằng Phương Hành sợ, cố ý không động mặt. Dù sao trong gần trăm đệ tử của đối phương, có vài chục kim đan không nói, còn có khí tức của bốn vị Nguyên Anh, mà trong liên minh hiếm bảo này co bọn họ. tôi vi lộ ra ngoài mặt, trừ bỏ phương hành hình lão hắn này, chính là cảnh giữ nguyên anh ra, thì những người khác cao nhất trong quan lại kim đan. Đi theo phía sau đoàn người bắt đế thành dầu dĩ. Đám người liên minh hiến bảo chính là lúc hưng phấn lại bị người đoạt mất nổi bật. Đi theo phía sau đoàn người bắt bạc đế thành, dầu dĩ lên đường. Đám người liên binh hiến bảo chính là lúc hưng phấn lại bị người khác đoạt mất nổi bật. Tự nhiên hơi nặng nề, nhưng mà cũng may đi thêm đường ngày liền đã nhìn thấy phòng tuyến của Thiên Nhất Cung ở phía xa xa, chính là bên trái đường lớn phía trước, trên một ngọn núi xanh, thiết lập một tòa hành cung, bên trong đường lớn lại dựng một đại trận do đệ tử Thiên Nhất Cung canh gác, còn bên đường lại có người chuyên môn chờ đợi, nhìn thấy đại đội nhân mã đi đến, liền thần cấp cầm phách trần nghi lễ ở trong tay đón chào từ rất xa. Bạch Đế Thanh Đạo Hữu hạ, hình Đạo Hiếu. Nương như quật Đông Hải đã ở đây Thật đúng dịp không nghĩ tới hai người đi cùng một chỗ Không tiếp đón từ xa Vạn xin thứ tội Chủ nhân nhà ta đã ở trong thành chuẩn bị Hậu Yến Xin mời lên núi nghỉ ngơi Uống vài chén rượu đi Người tiến lên chào đón cực kỳ khách khí Đầu chú ý đến cảm xúc của hai bên Lẽ phép mời lên núi Chính là người của đại đạo thống Nhìn thế nhất cùng người ta khách khí bao nhiêu Tâm tình của đám người Lưỡi Kim Hồng hơi thả lòng, đều âm thầm oán, bất mãn với đám người Bạc Đế Thành. Hai bên lên theo thứ tự lên nối, vẫn là người của Bạc Đế Thành đi trước. Liên minh hiến bảo nhịn nhường đằng sau, dọc theo đường đi lên núi, hơi mở rộng liền nhìn thấy một lão già áo xám, cầm phất trần ở trong tay, đứng cho một thạch đại ở bên đường, nghiêm trang chào đón. Chính là Hồ Quân trưởng Lão, mà đã từng gặp ở Thiên Nhất Cùng trước kia. Mấy năm không gặp, người này càng tỏ về già luôn một thân áo bào cho mang theo một khí tức cô tịch không nói nên lời. thế được đám người phương hành đi lên núi, ở trên mặt đã hiện lên nụ cười mất tự nhiên, nói: bạch đế thành chủ, hình đạo hữu, đường xa mệt nhọc, xin mời vào đi. rất lời lên dẫn đường ở phía trước, còn có một đám đệ tử đi ra ngoài theo, giúp đỡ an trí hai bên nhân mã. lại đi lên trên núi, phát hiện trên quảng trường trước hành cung đã thiết lập một khu thị yến, mà ở dưới quảng trường là bàn tuyệt lẻ dày đặc chi chít rất rõ ràng. Thịnh yến trên quảng trường chính là chiêu đãi Phương Hành với thành chủ bạch đế thành cùng nhân vật quan trọng của hai bên. Còn bàn tuyệt lẻ phía dưới chính là để chiêu đãi các đệ tử. Phương Hành cũng hiểu quy củ này, liền liếc mắt ra hiệu với mặt tâm tiền cô, ám chỉ các nàng có thể tránh xuống bàn tuyệt lẻ ở phía dưới, bản thân lại chỉ dẫn theo đám người lữ kim hồng hòa đầu nào cùng nhau lên quảng trường. Mấy người lứa kim hồng và hỏa đầu đá đi theo phương hành lên quảng trường Ngược lại nhìn xung quanh Đều tràn đầy hứng khởi Trước kia bọn họ không có tư cách ngồi ở trên yến đài của thiên kết cung Lúc này nhịn không được thờ dành thở ngắn Ở trên mặt đều không che giấu được hương phấn Quốc sang bên kia Khi đám người phương hành ngồi xuống bên trái chủ khách Định tùy tiện ngồi xuống Lại đột nhiên thấy trước mặt Có mấy bóng đèn Còn không phải là đệ tử bạch đế thành thì là ai Đằng mắt không thấy có ý tốt nhìn bọn họ ở trong miệng quát kẽ lại đến đuổi người mà sau lưng của bọn họ diệp hồn thiên đi từ trong kiệu đi ra cũng mặc một thân áo bảo tím ánh mắt không hề liếc nhìn về phía bên này đang cúi đầu buôn chuyện cũ với hồ quân trưởng lão nhưng hiển nhiên không có ý túm ngồi xuống phía bên phải mà đang chờ đám người phương hành nhường chỗ bên trái lại choán còn hồ quân trưởng lão kia lại đầy mặt ngượng ngùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương hành đột nhiên phát sinh chuyện như vậy Các cả phương hành cũng không phản kịp vẻ mặt ngẩn ngơ Không biết bọn người này là cây sự gì Nhưng đám người lưỡi kim hồng ý thức được vấn đề ở đâu Một đám sắc mặt trật đỏ bừng Cùng với thầm trách bản thân quá mức hưng phấn Lại không lưu ý đến tiểu tiết này Cũng không dám làm khó dễ Cẩn thận dập dập tay áo của phương hành Hình đã tiền bối Chúng ta qua bên phải ngồi đi Bên trái Bên phải Phương hành gần ra Cuối cùng cũng hiểu được vấn đề ở đâu Thế là lúc tiên yến tổ chức Đối với khách nhân mà nói Đều lấy bên trái của chủ nhà vi tôn Cho nên vị khách tôn quý nhất ở trên tiệc Đều ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái Vừa rồi trong lòng mình có việc Vẫn chưa nghĩ được nhiều Tiện tay an vị đến trên vị trí bên trái Cũng ngồi theo thói quen bình thường Lại không muốn bởi vậy Mà chọc giận tất thành thành chủ bắt đế thành kia Thế mà lại trực tiếp đuổi người muốn hắn đi sang bên phải Chẳng qua nếu trước khi ngồi xuống Để cho bọn họ ngồi vào vị trí Nhưng đã ngồi xuống lại bị người đuổi đi qua Thể diện này sẽ mất rất lớn Ngay cả đám người lữ kim hồng đều cảm thấy cực kỳ bực tức Bất mãn chứ đừng nói là tức phương hành Tính khí nhỏ mọn này Nói với người đó Quốc sang bên phải ngồi Nhìn thấy phương hành nhất thời trầm ngâm Vẫn không lập tức nhường chỗ ngồi Đại tử của thành bạch đế Tiến đến đuổi người đã vô cùng không nhịn được Hình lão tiền bối Chúng ta trên mặt hòa đầu đà rất tức giận. phương hành không để đến hai người hắn và lưỡi kim hồng, cười như không cười, ngẩng đầu nhìn sang phía đệ tử bạch đế thành kia. người nói cái gì? đệ tử bạch đế thành kia cầm tức bước đến trước một bước quát: tao kêu ngươi nhường chỗ lại cho sư tôn ta. một câu còn chưa xong, phương hành đột nhiên xòe bàn tay, năm ngón tay vừa xòe ra, tự nhiên sinh ra một hực lực hấp dẫn cực lớn đáng sợ, trực tiếp hút đệ tử bạch đế thành cành dưới kim đan kề lại, túng chặt lấy cổ quắn, rồi sau đó tay kia vùng phải, vùng phải, vùng trái, ở trong thời gian ngắn liên tiếp tát bảy tám cái, cả hàm răng đánh một cái cũng đều không còn, miệng đầy máu phun ra, một cử động khiến nhất thời hù sợ xung quanh lạnh như tờ. hai người lưỡi kim hồng và hỏa đầu đà đều thiếu chút nữa bị dọa gất xỉu. kêu tân nhường chỗ ngồi sao? phương hành vừa tát vừa lạnh lùng nói, ánh mắt nhắm thẳng về phía thành chủ bạch đế thành. Diệp hồn thiên Ý tứ khiêu khích hàm xúc hết sức rõ ràng Người có tư cách gì Để cho hình lão hắn ta đứng dậy nhường chỗ ngồi Tất cả mọi người đều là khách của thiên nhất cùng Chả đã ngồi bên phải Sư tôn người sẽ thực mất mặt sao <cười> Đều là người làm đô tài Lúc này ngược lại một đòi thể diện sao Hoàn toàn yên tĩnh Người xung quanh đều bị dọa Vị hình lão hắn nguyên anh lão tu của nương nhị quật Đông Hải này Làm việc thực sự bá đạo Thế mà lại một tay hút đệ tử thành chủ Bạch Đế Thành lại Bạt tay người ta trước mặt sư tôn Đám người Lứa Kim Hồng không thể tin được một màn này Trước đó Hắn rõ ràng ngay cả bị một người cướp đường Cũng không dám thò mặt ra Lúc này lại trở nên bá đạo như vậy Càng bóng chút chứng nào, Lời nói kia cũng quá độc ác đi Tất cả mọi người là nô tài Lúc này nhớ tới đòi thể diện Cũng không chỉ mắng thành chủ Bạch Đế Thành Chính là mắng tất cả mọi người ở đây <cười> Nói rất hay Rất hay Thành chủ bạch đế thành nhìn phương hành, mặt không biểu cảm, chính là phun ra mấy chữ. Bàn về vẻ ngoài mà nói, đây đúng là một người trung niên tướng mạo thật tốt, hơn hẳn phương hành không ít, nhưng đại trẻ hơn người một thế hệ bạch thiên trượng kia. Hiện giờ chắc đã độ tuổi chừng 4-500 tuổi, nhưng vẻ ngoài thoạt nhìn giống như chỉ có 30 tuổi. Khi tức xúc tích thâm trầm, có phần không tầm thường, khiến cho người ta vừa nhìn thấy, liền sinh lòng kính sợ. Là hắn vào lúc này, ở trên mặt nhìn không ra vui giận, Nhưng mà đáy mắt đã hơi tức giận Đã hiện lộ ý chân thật ở trong lòng hắn Lặng lặng nhìn Phương Hành Bàn tay đã giơ lên Có pháp lực ngương tụ Diệp thành trù Bớt giận Hồ quân trưởng lão vội vàng mở miệng khuyên bảo Nhưng rõ ràng rất khó khuyên bảo được Lời nói kia của Phương Hành quá mức độc ác hơn nói lại bạc tay đệ tử người ta Ở ngay trước mặt người ta Đổi lại là ai thì cũng không nhịn được đi <cười> Muốn động thù sao Phương Hành cười lạnh ném đệ tử bạch đến thành kia sang một bên, rồi sau đó vắn cổ tại áo nền. một màn dương cung bản kiếm này đã sớm dọa đám người lưỡng kim hồng hỏa đầu đà dựng thẳng lông, nàng lẻ lưỡi sang một bên, kéo dài khoảng cách với phương hành 30 mươi trượng. sau đó liếc nhìn nhau, lại cảm thấy khoảng cách này vẫn còn chưa đủ, lại lặng lẽ lùi ra xa hơn. mà ở phía dưới, bà tiền cô giao thì cũng nhíu chặt mày lại. ở trước đây, các nàng đã thương lượng với phương hành muốn đề cho hắn thử thái độ của bạch. Đế thành chủ diệt hồn thiên trước Có ai nghĩ được hắn thế mà lại vừa đi Thì đã khiêu kích Một khi đánh nhau, làm sao mà tốt được Đừng nói là phương hành không phải đối thủ của diệp hồn thiên Lỡ như ở trong quá trình đấu pháp Bại lộ ra thực lực chân thật của bản thân Vậy cũng là chuyện thật là phiêu lưu mạo hiểm đi Nhưng mà đến nước này Hiện nhân chính là muốn khuyên cũng đã không kịp Các nàng chỉ có thể kiềm chế kích động Yên lặng xem xét <cười> Quả thật nói rất hay Nói thật rất hay Nhưng mà khi phương hành với Diệp Thành Chủ Bạch Đế Thành sát động thủ Ở trong hành cung lại truyền ra một tiếng nói Lời biến hòa tan sát khí nữa đây Tất cả mọi người là nô tài Lại còn vào thời điểm này đòi thể diện sao <cười> Nói thực sự rất tốt Vị này là hình lão tiền bố của nương nhị quật Đông Hải Chưa bằng một câu nói này của ngươi Đạo vô phương ta Nhất định phải mời ngươi một ly Theo câu nói này truyền tới Ở bên trong hành cung lại có một trái cầu thịt lảo đảo nghiêng ngã đi ra, nhìn chăm chú lại thì mới phát hiện đó là một người cực mập mạp, ở trong tay còn cầm một thùng rượu. Người mập mạp này mặc cẩm y chất vải xa xỉ, chính là vừa dơ vừa loạn, một thần tu vi cực kỳ không tầm thường, rõ ràng cảm giác được tuy rằng tuổi quán không lớn, nhưng đã là cảnh dưới nguyên anh. Lúc này thật nhìn hắn có bảy tám phần bên say, Và nâng thùng đồ vào trong miệng mình, vừa lơ biến lảo đảo đi ra, đặt mông ngồi trên thổ Thiếu cung chủ người Hồ quân trưởng lão theo hắn Về mặt nhất thời phức tạp lên Không nhịn được nhíu mày nói một tiếng Không phải cha ta trách ta mỗi ngày Giống như con heo chay Không chịu chia sẻ theo hắn sao Bây giờ ta tới vật bà kia tự nhiên là thiếu cung chủ đạo vô phương Của thiên nhất cung Lời biếm cười còn ợ hơi dậu Còn hồ quân trưởng lão thấy rắn về này của hắn thì nhất thời khó mà nói được gì Chính là cúi đầu nặng đề thở dài nào nào hình lão tiền bối ngồi sang bên này chúng ta trước cạn một ly đạo vô phương cười lớn ý bảo phương hành ngồi xuống ăn vị ở bên tay trái quán vừa quay đầu thấy bạch đế thành chủ dẹp hồn thiên vào lúc này ánh mắt âm lệ nhìn về phía phương hành hiển nhiên không có ý tướng ngồi xuống mặt, mặt này lại nhau ánh mắt lên cười như không cười nói dẹp thành chủ còn không hài lòng vậy muốn ngồi ở bên trái sao <cười> trái tôn phải tỵ Đây là quy củ trong thế tu hành Nhưng mà ta ngược lại biết được Sở dĩ truyền quy cụ này xuống Cũng bởi vì vào thời thái cổ Thánh nhân với tiên nhân đàm quán Thánh nhân bên trái, tiên nhân bên phải Cho nên trong thế tu hành đời sau Đều theo phong tục này Chỉ tiếc <cười> Chúng ta đều có thể mất hết mặt mũi Ở các đời trước Đoán chừng tương lai xuống cửu tuyển Đều không có mặt mũi gặp thánh nhân với tiên tổ Nào còn có mặt mũi Quy củ với bọn họ chưa Tuy tiện ngồi đi Thoạt nhìn mập mập này uống quá nhiều Suy nghĩ lại hết sức rõ ràng Nói ra một điểm cố này Đó là trên mặt dẹp hồn dẹp hồn thiên, Không nén được dẹp Đã là ghế ngồi chủ nhân ban thường Dẹp mỗ không lời nào để nói Nhưng mà vị hình đạo hiếu này tổn thương Đệ tử Bạch Đế Thành ta Chuyện này không hay Nơi này là hành cung của thiên nhất cung Ta kính thiên nhất cung là chủ nhân Không tính toán với người Ngày mai lúc rời đi tự nhiên muốn đòi lại cung đạo Giập hồn thiên bị đạo vô phương Đại mập mạc này đánh cho cầm phẫn Đã không thể tiện tranh cãi nữa Lạnh mặt vượt ở phía trên bên phải <cười> Đúng vậy đúng vậy Động thủ ở trên địa bàn của thiên nhất cung ta Chính là không để mặt chúng ta Đạo vô phương cười lớn Sau đó nhấc thùng rượu lên Nặng nề ở đặt trên góc bàn cười nói Nào uống rượu Cũng chẳng chắc được hắn uống rượu thùng dùng thùng Chỉ bằng thân thể giống như là núi nhỏ kia dùng bình rượu để uống đúng là hơi ít rõ ràng là một phần yến hội tốt đẹp đã bị thiếu cung chủ phá rối sắc mặt hồ quân trưởng lão cũng hơi lúng túng nhưng vẫn phải để ý đến đại cục thấy thiếu cung chủ nói chuyện không sôi tài lão nhân này cười theo nâng một ly rượu từ trên bàn ngọc đưa về phía diệp hồn thiên lại đưa về phía phương hành cười nói mọi người đều xuất xuất vì thần tộc tự nhiên đồng tâm hiệp lực mới đúng cần gì phải tranh giành tôn ti trái phải không có gì kia mà không thoải mái như vậy hiện nhất cùng ta thiết hạ thịt yến khoản đãi hai vị xin mời uống chung một đi liền quên không thoải mái đi đa tạ hồ quân trường lão giật hồn thiên biết hồ quân trường lão lại theo hắn nói chuyện ca khí liền cũng nâng rượu lên nói. cười nói biết bổn tọa phải làm gì không phương hành đại vào lúc này nói lời lạnh nhạt thoạt nhìn giống như là tiểu nhân đắc chí liền cản dỡ lười biếng nâng ly rượu trong tay cũng không chạm vào bên môi liếc mắt đã nhìn thành chủ bạc nhíp thành diệp hồn thiên cười lạnh nói: bổn tòa ta chuẩn bị hai đại dị bảo, lại kết bạn đồng minh với các đại đạo thống, tổng cộng 18 món thần khí, đồ quý báu khác vô số, còn có một số tình bí, chính là chuẩn bị đi hiến vật quý về phía những đại nhân lạc thần tộc, đợi dân dị bảo lên, những đại nhân của lạc thần tộc tự nhiên sẽ có vài phần kính trọng chúng ta. Diệp hồn thiên, hahaha, <cười> hắn nói xong, cô ý rất nhìn đám người lửa kim hồng, cười quá gì nói. Cũng vẫn là một cá nhân như ngày trước thôi Hai người lưỡi kim hồng Và hỏa đầu đàng nghe xong Trong lòng đều ra cảm giác truy kỷ Đồng thời phụ hoãn cười to Bọn họ tự nhiên không nghe hàm ý Lóng chỉ Diệp Hồn Thiên Hiện giờ không phải người từ trong lời nói của Phương Hạnh Còn tưởng rằng Vị hình lão hắn này nói Là trước kia thành chủ bạch đế thành Diệp Hồn Thiên Là một nhân vật Nhưng chờ sau khi bọn họ chiếm được yêu ái của lạc thần tộc liền sẽ không quan trọng Diệp Hồn Thiên nữa rồi Giả tu từ đâu trù ra Lại dám bất kính với sư tôn của ta Rõ ràng mắng chửi đến trên mặt dẹp hồn thiên Một đám trưởng lão với đại tử Bạch Thành, Bạch Đế Thành nhất thời bất mãn Lớn tiếng của trách <cười> Giả tu Phương Hành cười lạnh một tiếng Nghiêm sắc mặt quát Lão Lữ, nói cho bọn chúng biết bổn tọa Chuẩn bị hậu lẽ gì Lữ Kim Hồng nghe vậy cười to một tiếng liền nhảy dựng lên, hai tay trống hồng Hơi kêu ngạo nói Hình lão tiền bối lão nhân già Ngài đã chuẩn bị dâng lên cho những đại nhân của lạc thần tộc cũng không phải là pháp bảo bình thường gì như trong tưởng tượng của các người. Từng món đều không tầm thường. Tiểu lão nhân ta có may mắn được nhìn thấy, liền nói cho các ngươi một chút. Món thứ nhất nhá, đó là một bản đồ cực kỳ quan trọng. Trên bản đồ này đã chính là từng đường linh mạch với sông ngòi ở bên trong thiên cương sơn mạch. Có bản đồ này, muốn bắt những đạo thủng lại muốn trốn vào trong thiên cương sơn mạch liền thoải mái hơn. <cười> trong quá trình hắn nói, phương hành cô y vén vạt áo liền lộ ra từng đường văn. có vậy mọi người mới biết được hóa ra bản đồ này lại dã trên người quán. cho dù là ai muốn nhìn thì cũng phải gần sát hắn mới được. từ xa chỉ thấy một mảng nét vẽ. hóa ra là bản đồ. hồ quân trưởng lão với thiếu chủ đạo vô phương của thiên nhất cung thấy được thì cũng đều hơi ngơ trọng, nghĩ rằng lão già này có vài phần mưu trí. đại bộ phận đạo thống trung vực thần châu không chịu khuất phục người thần tộc đều thốn ở trong thiên cương sơn mạch và thiên cương sơn mạch này rất sâu cực xa nếu muốn tìm bắt thật tình cũng tốn tình lực nhưng nếu như có bản đồ sông núi linh mạch ở đây sẽ tìm được bọn họ dễ dàng hơn người khác trong hoàn toàn ngưng trọng nhưng thành chủ bạch đế thành dẹp hồn thiên lại bưng đi điệu nhẹ nhàng nở nụ cười từ chối cho ý kiến lửa kim hồng cũng có vẻ hơi xấu hổ một bộ bản đồ sông núi linh mạch của thiên cương sơn mạch này không hề dọa sợ được dẹp hồn thiên kính trong lòng quán hơi mất mát nhưng cũng may đúng này phương hành đại truyền choán một đường thần niệm nghe được mà ánh mắt quán sáng lên anh bắt nhìn về phía phương hành đã vô cùng sùng bái vẫy chào thật sâu rồi mới xoay người lại đầu tiên là ha ha cười một tiếng sau đó tiếp tục nói chư vị đạo hữu lúc trước tiểu lão nhân ta thấy một món đồ này đã xem thế mà than thở ai có thể lường trước được lão nhân gia này thế mà lại chuẩn bị đại lễ còn dày hơn tưởng tượng của ta Món pháp bảo thứ hai này bất phàm hơn Đó là từng là bộ kiếm của Đại tư Đồ Phù Dư Cung Tùy tay cầm Đại tư Đồ Phù Dư Cung từ trước đến nay Cầm kiếm này chấm trừ yêu nghịch Đại biểu cho chính thống thế gian Trong lúc vô tình hình lão tiền bố chống được kiếm này Định là món bảo bố thứ hai Dòng lên cho các đại lạc thần tộc Khen một tiếng Còn không đợi hắn nói xong Phương Hành đã rút ra một thanh kiếm Điện tay ném một trên mặt bàn Bộ kiếm của Đại tư Đồ Phù Dư cung. Hồ Quân Triều Lão và Đạo Vô Phương Nghe vậy đều giật giật chân mày ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một chua kiếm trình thề Vô bị không có gì là Khi thức phong cách cổ xưa Cũng nhìn không ra có chỗ huyền dị gì Mấu chốt nhất chính là Biết đây là một món đồ cổ Lại khó phân thật ra Nhưng mà nếu như là bọn họ nói không sai Đây thực sự là kiếm của đại tư đồ Phù Dâu Cung mà nói Vậy đúng là có giá trị xa xỉ Dù sao cho tới này Phù Dâu Cung đều có địa vị phi thường Rất nhiều người có bọn họ Là nhất mạch hoàng gia trong giới tu hành Ý nghĩa của bội kiếm này Cũng không phải là nhỏ Đoàn người này hiến thanh kiếm đó Cho lạc thần tộc Gần như là tương đương với người phàm Sân Ngọc tỷ về phía hoàng định Phù Dâu Cung có địa vị phi thường Cái tên đại tư đồ quả thực là tồn tại đế vương Của rất nhiều người trong giới tù hành Mà bội kiếm của hắn Tự nhiên cũng chứa nhiều ý nghĩa tượng trưng Không nhất thiết kiếm này Có thần uy mạnh đến cỡ nào mấu chốt chính là nó có ý nghĩa vi phạm đại biểu cho địa vị thống thống bạo trong mắt của người khác loại ý nghĩa tượng trưng này thật đúng là lợi dụng truyền thuyết với quy cách này vô hiệu vô cùng hữu ích hiện giờ thần tộc đang lúc chấn áp thiên nguyên bạo loạn thật đúng là cần một món đồ hàm xúc ý tứ tượng trưng như vậy ở trên mức độ nào đó có món đồ này bọn họ thậm chí có thể lại giúp đỡ lên một phù diêu cung thay bọn họ trưởng ngự thiên nguyên chư đạo nếu kiếm này là thực vậy lạc thần tộc đúng là sẽ có vài phần kính trọng bọn họ trong lòng hồ quân triều não cũng vô cùng ngưỡng trọng ánh mắt nhìn về phía phương hành đã mang theo một chút kính sợ khó trách đề minh hiến bảo này lại tự tin như vậy bọn họ đúng là nhất định một bước lên trời mà đám người mặc tâm tiên cô ở phía dưới lại có vẻ mặt ngưỡng trọng lúc cho các nàng thương lượng với phương hành để bảo vật hiến ra cũng không bao gồm thân kiếm này ở trong đó dù sao kiếm này có ý nghĩa trọng đại đối với phù du cung Các nàng cũng không thể đáp ứng dường dạ Mà lúc này Phân hành đã chậm rãi thu hồi bội kiếm Đắc ý dường dường Không ai bị nổi <cười> Vị đạo hiếu này Quả nhân chuẩn bị đầy đủ Nào nào, lão phu mời ngươi một ly Chúc người làm việc thuận lợi Hồ quân trưởng lão nâng ly giọng lên Cái mặt đầy tư cười ra hiệu từ sao <cười> Cách khí Đến lúc đó tất cả mọi người làm việc vì thần tộc Còn phải xin thiên nhất cùng quan tâm nhiều hơn nữa mới được Phương Hành cười ha ha Cùng bưng ly rượu lên Giống như là khiêu khích nhìn về phía bạch đế thành Hai món bảo bối Nhất là kiếm của đại tư đồ vừa ra Thì nhất cùng đã bị khuất phục Trong lời nói thái độ đều nhận thấy tiền cảnh Với địa vị của Lê Minh Hiến Bảo Hắn cũng muốn nhìn xem Vị thành chủ bạch đế thành này Thoạt nhìn đã dã tâm bừng bừng Làm có phản ứng gì Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp Cùng với bài vài món đồ rất đắt làm bấn bận đó mẩy may lò vào mắt của thần tộc đại nhân <cười> trước kia là tồn tại giống như là bùn nhão bây giờ thiên hạ đại loạn cũng mơ từng một bước lên trời ngoài dự đoán của mọi người một đám đại từ bạch đế thành lại không lộn ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc ngược lại cười hihi chăm chọc khiêu khích ý tứ coi thường lộ ra không hề nghi ngờ liền ngay cả thành chủ bạch đế thành diệp hồ tiên cũng có vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt giống như là mấy món dị bảo mà phương hành lấy ra vốn không được nhắc tới. Chỉ nâng lưu rượu của mình, chậm rãi nhất, Cũng lời lướt mắt nhìn xem. <cười> Khẩu vị người Bạch Đế Thành, Cũng không phải là nhỏ, Không biết lần này, Chuẩn bị dị bảo gì, Để dâng lên cho đại nhân thần tộc đấy. Hòa đầu đà cũng không nhịn được, Cười lại một tiếng đáp lại một câu. Không sai, Đến lúc đó chẳng phải Bạch Đế Thành, Cũng đi Bạch Ngọc Kinh bái kiến lạc thần tộc sao, Cũng dâng lên đại lễ chứ. Vào thời điểm này, Thiếu Cung chủ Thiên Nhất Cung Đại mập mạp đạo vô phương cũng cười cười, thịt béo trên mặt cười đến mức núng nính, chỉ có ánh mắt lạnh như băng, thoạt nhìn đặc biệt vô ý, nhưng mà hắn che giấu cực kỳ tốt, người bình thường rất khó phát hiện ra thôi. Nếu các người trúng mắt đại lễ của liên minh hiến bảo, vậy đại lễ của các người chuẩn bị cũng không ngại lấy ra để bọn người thưởng thức một chút, cũng tiện trợ tiểu hứng. Người bạch đế thành sẽ mặc kệ lời hòa đầu đã nói, nhưng mà đại mập mạp đạo vô phương tự mình mở miệng, bọn họ lại không thể giả bộ như tài nứt. Dẹp hồn thêm nhàn nhạt, nhạt nhớt mắt nhìn sang Mìm cười nói Thiếu công chủ muốn xem Dẹp mỗ tự nhiên không thể ngăn cản Nhưng mà nói lời cảnh báo trước Dẹp mỗ lo lắng sau khi thiếu công chủ nhìn rồi Chẳng những không trợ tiêu hứng được Ngược lại không uống nổi nữa Hả Ánh mắt đạo vô phương nền ngưng lại mỉm cười nói Nói như vậy ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú đến như cả phương hành cũng nhớ mắt lại lặng lặng chờ thành chủ Bạch Đế thành Diệp hồn thiên lấy đại lễ quán giám. <cười> chủ nhân có lệnh không thể thoái thác. Chỉ tự, lên lấy đại lễ của chúng ta chuẩn bị ra nhìn xem đi. Diệp hồn thiên nhàn nhạt, nhạt cười, phân phó xuống. Một vị đại tự y ở bên người hắn lập tức đáp lời. Đầu tiên ánh mắt hiền mọn mà kinh thường liếc nhìn về phía phương hành, sau đó mới chậm rãi lấy ra một túi chứa vật màu đen, đứng ở trong quảng trường, lại thay người lấy ra một chiếc bàn ngọc thật dài, đặt ở trước mặt. Có vậy mới kết cao giọng nói. Trên tay ta là một món hậu lễ Mà sư tôn chuẩn bị hiến cho những đạn nhân của lạc thần tộc. Mời chư vị xem. Lúc nói chuyện, Thò tay vào trong túi chứ vật. Lúc rút ra, Đã nhiều thêm một món đồ phồng phồng tròn tròn. Mùi máu tươi tràn ngập, khi đám đông giật đầy mình. Kỳ đương như là một cây đầu lâu. Ở trước mặt còn dính vết máu loang lổ Nhìn ra được đó là một lão già mua Mắt như là chuông đồng, Miệng há to. Và dẫn dữ đầy mặt động lại trên mặt Thoạt nhìn trước khi chết Còn đang tức giận thét đi Người này tên là Mạnh Thương Long Tú trưởng Lão Mạnh Gia Trung Vực Sau khi thần tộc hạ xuống Mạnh Gia bọn họ không dám xuống Ngược lại Mang theo một đám người trốn vào bên trong thâm sơn Cũng nhiều lần khai chiến với đạo thống hiệu Trung thần tộc Giết không ít người Sau khi sư tôn của ta nghe xong liền dẫn chúng ta liền vào trong thâm sơn Tìm ba ngày ba đêm mới tìm được bọn họ giẫm giết sạch sẽ toàn bộ tộc nhân mạnh ra lấy thù gấp của lão nhân này để từ bàn đế thành tên trí tử kia nhàn nhạt, nhạt giải thích đặt đầu lâu này ở trên bàn ngọc rồi sau đó lại thò tay vào túi chứa vật lấy thêm một cái đầu lâu ra là một vị nữ tử thoạt nhìn hơi xinh đẹp sắc mặt tái nhợt nhưng môi hồng như máu vẻ tuyệt vọng gân trọng trên mặt ánh mắt khô khốc đằng gương nhìn bầu trời có vẻ tuyệt vọng và thêm mỹ khó có thể nói nàng này tên là thường nguyệt tiên cô tu hành tuy nguyệt động thiên đông vực thần châu, sau khi thần tộc hạ xuống, công nhiên thệ với thần tộc không chết không ngừng, cũng chấm giết vài vị đạo hữu tiến đến khuyên bảo nàng nguyện chung với thần tộc. Đúng lúc vui Tôn ta biết được, một thân một mình xông vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Ác chiến một phen, sau đó chấm giết toàn bộ một nhà đệ tử 21 người, lại lấy thủ cấp của nàng cảnh cáo các đạo thống đồng vực. Nói xong, hắn đặt đầu thương nguyệt tiên tử lên trên bàn. Lại thò tay trong lễ một thủ cấp của một nam tử trung niên Người này tên là Liễu Yếm Khung Chính là Đại Hồng Vương Trường Bốn một lần thò tay Đều sẽ lấy ra một cái đầu xếp lên Xếp thành một hàng đặt trên bàn ngọc Không bao lâu Thế mà lại đặt thành một hàng thật dài Chừng 10 cái Những người này hoặc là xuất lĩnh tộc nhân trốn vào trong núi sâu Trốn tránh thành tộc chóc nã Hoặc chỉ huy binh mã Thế thề cùng bất thần tộc không chết không ngừng thậm chí có rất nhiều người thuộc vào danh sách phải giết của thần tộc, thân phận không giống nhau, tu vi khác nhau, danh khí cũng khác biệt. nhưng có một điểm giống nhau, đó là không chịu làm nô bộc của thần tộc. lúc này những đầu còn thừa lại đều xếp ở đây. đệ tử tên gọi trí tử kia còn đang không nhanh không chậm nói ra lai để của từng đầu lông. thành chủ bạch đế thành diệp hồn thiên đã không nhanh không chậm nhấc đi diệu, nhưng các tu sĩ ở đây đã không ai đến tiếng, hoàn toàn tĩnh mịch, càng không ai dám đi chạm vào đi diệu. Với đồ ăn trước mặt, bọn họ không phải là chưa từng thấy người chết, thậm chí mạng người ở trên tay của mỗi người đều không dừng lại ở đó, nhưng sau khi thấy được một loạt thủ cấp, vẫn là cả đám đều không nhịn được trong lòng cực kỳ buồn bực, có một cảm giác lạnh lông tóc dựng cả lên. Rầm một tiếng, đột nhiên, thiếu công chủ thiên nhất cung đạo vô phương, ngồi ở trên ghế trụ trực nhất thùng rượu lên, ừng ực rót vào bầu. Hắn không ra miệng ngăn cản, nhưng mà thành ngõ uống rượu quá lớn, lại khiến cho đệ tử Bạch Đế Thành không nói ra được. Dễ nhìn, mục đích bước đầu đã đạt được. Lệ từ kia hơi khiêu khích, đã nước mắt nhìn đám người phương hành. <cười> Chẳng qua chỉ giết vài người mà thôi. Bồn tọa từ Đông Hải mà tới, cũng đã giết rất, rất nhiều tu sĩ không chịu quy hàng. Chẳng qua rất đáng tiếc, lại không nghĩ tới cắt đầu rất tranh công không bằng người nào đó đầu cơ trục lại như vậy. Phương hành cũng cười lại một tiếng, chậm rãi bưng đi dọng đặt lên trên môi, giọng nói không tốt. người Đám đại tử bác đế thành nghe được thế Thì đầy về tức giận Tập thể phấn độ nhìn phương hành Phương hành lại tỏ vẻ điềm nhiên Không có việc gì Cười cười với đạo vô phước Xem ra thành ý của diệp thành chủ không lớn Còn che đẩy Chỉ lấy mấy đầu người ra cho đủ số Trên đường tới ta đã nhìn thấy bọn họ Còn áp giảm một chất xe ngựa kích thước to lớn Vô cùng thần bí ngăn cách thần niệm người khác trả xét Nói vậy Đây mới thực sự là hậu lễ Chuẩn bị cho các đại nhân lạc thần tộc đi Đã không đã để chúng ta nhìn xem <cười> Đạo bộ phương uống xong rượu Đôi mắt tì hí Lò vào trong đống thịt béo hồi đỏ. Đầu tiên là cười Nhưng không cười Rất nhìn Phương Hạnh Sau đó lại lạnh như băng Nhìn sang phía bạch đế thành diệp hồn thiên Cười lại nói diệp thành rồi Thật sự keo cẩn như vậy Các đại tử bạch đế thành khác nghe vậy Đều nhìn sang phía dập hồn thiên Hàm ý dò hỏi cho rõ ràng Lúc này cũng không biết dẹp hồn thiên đang nghĩ cái gì Trầm mặt một lúc lâu Với nhẹ nhàng cười nói Nếu thiếu cung trùm hình đạo hiếu đều có hứng Vậy liền mang tới cho một chút đi <cười> Phần đại đại thứ hai ta đây chuẩn bị Còn tốt hơn phần thứ nhất rất nhiều Tuân mệnh. Mấy vị đại tử bắt đế thành như vậy Đều đầy đề mặt hưng phấn Liền ung quyền đi ra phía ngoài Không bao lâu Mấy người chia ra Khi một bên xe ngựa tới Bay lên quảng trường Đặt xe ngựa ở giữa tượng dầu Vẫn là đệ tử tên trĩ tử của bạch đế thành kia cười lại một tiếng với mọi người xung quanh nói kẽ mời chư vị đây là phần đại lễ thứ hai mà sư tôn ta chuẩn bị cho lạc thần tộc rất lời ở trong ánh mắt hiếu kiều các tu sĩ hắn mở màn che phủ ở trên ngựa ra một giây sau mọi người đột nhiên trợn trắng mắt cả người đang uống rượu ly rượu rơi xuống đất cũng không biết bên xe ngựa dưới biết vài niên nốt chính là nữ tử bảy tám vị nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp vô song lại da mặt héo hòn Ở trên người không mảnh vải Hắn Hắn đáng chết Không biết bao nhiêu nữ từ phù diêu cung Và một khắc này đều hai mắt đỏ ngầu Nghiến răng nghiến lợi đồng thời lại rơi lại đầy mặt Mãi mắt của phương hành Cũng vào lúc này phai nhạt vô hạn đi Hình đạo hữu Phần đại đế thứ hai của ta thế nào Sau khi không khí xung quanh trở nên ảm đạm, Thành thủ bạch đế thành diệp hồn thiên Ngọc lại nhẹ nhàng mở miệng tự mình giới thiệu phần đại lễ thứ hai mà mình chuẩn bị dâng lên lạc thần tộc vài tên nữ tử này chính là do ta lựa chọn ra ở từ gần trăm tên nữ tử thiên Hương quốc sắc tu vi cao thâm càng thêm vẫn còn là thân hoàn bích vì nghe nói các đại nhân trong lạc thần tộc thích nữ tử nhân gian nói vậy vài vị này mới có thể để cho bọn họ vừa lòng đi à đúng rồi quan trọng nhất còn không nói vài vị nữ tử này hay nhất chính là ở chốt thân phận các nàng Đều là đệ tử do Phù Diêu Cung lấy bí pháp ra giải Lúc trước bị ta dụ giam giữ trầm tên Trong kịch nhật phản thắng Giết chết hơn phần nửa Sau này lại lựa chọn một ven Để lại vài tên dung mạng xuất chúng, Người khác đều diệt Đặc biệt lưu lại cho đại nhân thần tộc trải nghiệm diệu dụng trong đó Đệ tử Phù Diêu Cung Câu này vừa ra khỏi miệng Thiếu công Chủ Thiên Vít Cung Đạo Vô Vương Với hồ quân trưởng não Đều đột nhiên trợn tròn mắt Ban đầu bọn họ thấy được những nữ từ trong lồng này Đều chỉ kinh diễm Và vì vĩ mạo của bọn họ Cũng với thủ đoạn diệp hồn thiên Rốt bọn họ vào trong lòng mà thôi Lại hồn nhiên không nghĩ tới Vẫn còn có lai lịch như vậy Nhất thời đều bị khiếp sợ Phù dâu Cung Ba ngàn nữ đại tử Đó là thân phận như thế nào Lấy ra một vị đều không kém thần nữ Tiểu đạo thống Nhưng hôm nay Lại bị lột trần trường Làm lễ vật đưa cho lạc thần tộc. Mười chín thủ cấp phản định Bảy vị nữ đại tử Phù dâu Cung Mà vào lúc này đại từ Bắc đế thành tên trí tử kia cũng cười lạnh mở miệng về mặt kinh bỉ nhìn về phía phương hành và đám người lửa kim hồng hòa đầu đà ở bên cạnh hắn khẩu khí ngạo nghễ bây giờ đã biết bạch đế thành ta và đám ô hợp các người khác nhau chỗ nào chưa các người chính là đi hiến bảo ý đồ may mắn là vào pháp nhắn của đại thần tộc còn chúng ta là đi hiến công hiến bảo hiến công mọi người ở đây đều theo bản năng cân nhắc sự khác biệt giữa hai chữ này đúng vậy quả thực là một hiến bảo, một bên hiến cộng. Cho dù bạch đế thành chém giết rất nhiều thủ cấp kia, hay là mới tên đệ tử Phù Diêu Cung này, thật ra, đều là một phần quân công, không nói đến thay thần tộc chém giết phản nghịch, không chịu khuất phục. Hiện giờ đạo thống bài ra phòng tuyến trên con đường lớn này, đều đánh chủ ý này. Bắt giết đệ tử Phù Diêu Cung, lại còn để lại người sống này. Ý nghĩa càng quan trọng, ai cũng biết khi ở hội Khê thân, Phù Diêu Cung công nhiên đối kháng với thần tộc thậm chí ngay đồn các nàng cứu đi tiểu ma đầu phương hành mà thần tộc muốn giết với sau này khi thần tộc xâm nhập trung vực đến tây vực Thần châu càng muốn nhận đến chống cự từ giao trì với phù dâu cùng thậm chí còn chúng cạn bẫy tổn thất cực kỳ thảm trọng hai phần đại lễ này của diệp hồn thiên quả thực nặng vô cùng Đến nhiều loại bảo bối của liên minh hiếm bảo thành mảnh vụn chẳng qua đối với hai phần đại lễ này quán ở đây lại thật lâu không có ai mở miệng chứ đừng nói là khen người trong ánh mắt của thiếu cung chủ thiên nhất cùng đạo vô phương đã lộ ra phi tức hung hãn thuộc về mập mập còn hồ quân trưởng lão cũng vì thủ đoạn hung tàn của diệp hồn thiên trấn nhiếp lời nói khen ngợi đã đến bên miệng lại cứng đờ không nói ra được đám người lữ kim hồng và hỏa đầu đà ngược lại hoàn toàn bị thành chủ bạch đế thành này dọa cho sợ từ trên tâm lý đã thấp đi hơn nửa đoạn không có một chút ý niệm dám tranh phong cùng với người ta về phần phương hành thì nhẹ nhàng cầm đi rượu Cũng không nâng lên hay là buông xuống Giống như đang nhập thần vậy Áp tặc, ta giết ngươi Cũng vào lúc này Trong đám người ở phía quảng trường Đột nhiên vang lên một tiếng hét to Lại có ba bốn người bất ngờ bộc phát ra tiếng mắng mãnh nhệt Rồi sau đó phi thần lên Vài đường phi kiếm khống chế ở trong tay Hóa thành trắng hồng dài đặc Giết thầm ở phía diệp hồn thiên Trên yến tiệm ở quảng trường Sát khí nặng nề, hận ý dài đặc kia Khiến những người ta nhìn thấy mà gây người chảo ánh mắt giống như là có huyết quang hiện ra một màn này thực sự ngoài dự đoán của mọi người đến ngay cả diệp hồn thiên đều kêu một tiếng nhẹ nhàng rồi sau đó quay đầu nhìn sập tuy rằng người tế xuất mấy đường phi kiếm này có tu vi không kém nhưng hiển nhiên còn không thương tổn được hắn thậm chí trong lúc hắn ra tay mấy vị trưởng lão bạch đế thành ngồi bên cạnh đã vỗ ngọc án để dựng lên xòe rộng năm ngón tay tung lấy thanh phi kiếm kia càn quấy cũng mà lúc này phương hành đột nhiên vỗ ngọc ánh trầm giọng gầm to một tiếng ầm vang đất trời đều chấn động một tiếng gầm này của hắn giống như là vang lên một tiếng sách kinh thiên ở bên tai người ta chấn động đến mang tai người ta ở xung quanh thậm chí vài đường kiếm đang bay về phía diệp hồn thiên đều bị một tiếng gầm này quán chấn động phá nát hóa thành nhiều điểm bạc ở trong không gian rơi bốn phía còn mấy người đang mặt đầy tức giận mặt đỏ muốn đi tới liều mạng với diệp hồn thiên cùng với mấy người đang định nhắm tới mấy đứa đại tử phù dâu cung ở trên xe ngựa, đều vào lúc này cảm giác được một luồng uy áp thần niệm cường đại đến muốn vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của các nàng. Trong đầu lập tức trở nên trống rỗng, thân hình lảo đảo muốn ngã, đã quên mình muốn làm gì. Nhanh chóng quay về, không thể là bệnh. Vào thời điểm này, bao vị giao trì tiên cô cũng phải đứng lại, đồng thời hét lớn, áp chế đám đệ đứa đại tử đang trà trộn trong đám người xung quanh. Tiểu mỗi Các nàng bình thâm Có người là tỉ muội tốt tình như thủ túc Với nữ tử ở trong xe ngựa Và nhìn thấy liền tróng váng đầu Lại không biết tới Kể từ đó lộ thân phận ra Sẽ tạo thành nguy hiểm thật lớn cho tất cả người của phù diêu cung Nhưng mà cũng may Phương Hành cầm lên một tiếng Kinh thiên động điểm Đã đoạt đi tất cả tinh thần của các nàng Không tạo thành hậu quả xấu quá lớn Mà ba người các nàng kịp thời mở miệng Cũng thức tỉnh những nữ đệ tử này Sau ngẩn ngơ Suy sụp ngồi xuống Có người ôm mặt khóc giống Đến cố này thức tỉnh các tu Ánh mắt đều hơi nghi hoặc Nhìn về phía phương hành Thành chủ bạch đế thành dập hồn thiên kia Càng ánh mắt bé lên Giống như là phát hiện ra đầu mối gì Ánh mắt quét ở trên người những nữ, nữ đệ tử phù diêu cung Bị phương hành chấn tróng vắng, lại bị những người khác đè xuống Thấp giọng cười nói Hình đạo hiểu Đây là có chuyện gì Trong tay phương hành bưng một ly rượu Cười hiếp mắt nói Nào có chuyện gì chứ Dập hồn thiên nhẹ giọng cười nói Trong những người mà ngươi mang đến Hình như có rất nhiều người bất mãn với ta Thân phận của các nàng Ngươi đã điều tra chưa Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng nâng đi diệu Lại nâng lên không chung Nhưng không uống vào Mãi mắt lạnh lùng rơi vào trên người của phương hành Hơn nữa thoạt nhìn hình đạo hữu già nua Nhưng vừa rồi hét lớn một tiếng Lại trung khí bởi phần Giống như là thanh niên vậy Ngụ ý trong lời nói trên của hắn Liên ngay cả mập mạp đạo tử, đạo vô phương với hồ quân triều lão, như có đâm chiều. <cười> Đương nhiên nhìn ngươi không vừa lòng rồi. Phân hành đó đến ánh mắt ngơ vực của nhiều người như vậy, lại hồn nhiên như không có chuyện gì, hơi cười lại nói. Đừng nói các nàng, liên ngay cả ta nhìn ngươi cũng không thích. <cười> nói lời không xôi tay, chúng ta đầu nhập vào thần tộc, đó là bởi vì phân rõ thế cục, chọn cành tốt và động, không có gì hay để nói nhưng đây cũng không đại biểu rằng bản thân phải là biến thành kẻ cặn bã Diệp đạo hiếu người có bản sự này dám rất nhiều đầu của phản nghịch làm đại lễ cho lạc thần tộc bổn tọa thực sự bội phục nếu người cũng chém đầu một nữ đệ tử phù dâu cung này đưa tới lạc thần tộc ta liền cảm bội phục người thậm chí nói người cẩn thận dốt các nàng lại làm phạm nhân áp tải đi vậy cũng không có gì hắn vừa suy tư vừa chậm gì gì nói nhưng mà người lại lột sạch xiêm y nữ tử nhân tộc đang êm đẹp nhất ở trong xe ngựa Coi như thịt heo đưa tất lập thần tộc diệp đạo hiếu thực sự không dám dâu giếm tuy rằng lão Phu cũng sẵn sàng đi góp sức cho thần tộc nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ thay cho hành động này của người chúng ta là người tu hành giờ vào một thân bản lĩnh ăn cơm vì sẵn sàng góp sức cho đại nhân lạc thần tộc tất cả bao bối của bộ tòa đều có thể dâng ra thậm chí cái mạng này cũng có thể gộp vào nhưng chỉ có một điểm nữ nhân nhà chúng ta tuyệt đối không để cho người khác đúng chẳng chứ đừng nói là chỉ hiến cho người khác Người nói chúng ta hiến bảo Chính là hãnh tiến Lại không biết ngươi dợ bảo hiến nữ nhân Được sắp là hành vi gì Nói xong lời cuối cùng Giọng điệu tăng lên Nhiều thêm một chút sát khí âm trầm Ánh mắt rơi thẳng lên trên mặt của Diệp Hồn Thiên Cho dù giã thú chưa mở linh tính Đều biết bảo vệ mẫu thú Ở trong lãnh địa của mình Ngươi một đại nam nhân Lại đối xử như vậy với nữ cùng loại <cười> Nói thật Bồn tọa trong lòng ác độc Không biết giết bao nhiêu nữ nhân rồi nhưng chưa bao giờ tra tính người như vậy. trước càng đừng nói tới những nữ đại tử nương như quật chúng ta. bình thường ở trên đường các nàng nhìn thấy nữ tử phạm trần đánh lão bà, đầu hận không thể nâng phi kiếm lên đâm thịt kẻ kia. trước càng đừng nói tới loại người như ngươi có hành vi còn khốn nạn hơn cả đánh lão bà. những lời nói như thật như già này lại mơ hồ dẫm dập hồn thiên xuống nâm bản thân liệt, thậm chí còn âm thầm nâng những người khác sẵn sàng góp sức cho thần tộc. nhưng đưa tới một số người đồng tình thiếu công chủ thiên nhất cung đạo vô phương cõi mắt hơi sợ hãi đào qua đào lại ở trên người phương hành vứt dẹp hồn thiền còn hồ quân trường não lại khẽ, khẽ thở dài ánh mắt nhìn về phía dẹp hồn thiền đã hơi kinh mệt thậm chí ngay cả hai người lữ kim hồng với hòa đầu đà đều hơi lạnh một tiếng ngẩng đầu lên thật cao hơi khinh thường trong lòng của bọn họ ngược lại đều sinh ra một ý nghĩ giống nhau bò bò giữ mình sẵn sàng góp sức cho thần tộc cũng với làm đồ khốn chính là hai chuyện khác nhau về phần người nói giọng cô buồn tòa phương hành lại cười hì hì tiếp nhận hơi thần bí nói nếu đệ tử nương như quật đông hải ta gần ngàn nam đệ tử cũng chỉ có mấy trăm cơ thiếp của một mình lão phu liền là mấy trăm nếu không có thân thể thanh niên sau chúng đỡ lại được chưa <cười> hình giáo tiền bối gương càng già càng cay sao già không hề hạ phong nguyên thanh niên chút nào lữ kim hồng với hòa đầu đà hai người khờ khạo như vậy nghe xong giải thích này thì trực tiếp phá ra cười Không hề hoài nghi Nhưng mà Diệp Hồn Thiên Đại giống như là không hề buông tha cho ý tứ hoài nghi trong lòng Bất động thành sắc Nhìn về Thế Phương Hành nói Đạo thống của hình đạo hiểu Hình như trên biển Đông Hải đi Diệp Bộ cũng lập đạo đông vực Có giao tình với rất nhiều đạo thống Ở bên biển Tiên Sơn Nhưng vì sao chưa từng nghe nói cái tên Nương Nhi Quật này cao nhân giống như hình đạo hiểu Đáng ra không nên vô danh như thế mới đúng Chuyện này giải thích như thế nào Vậy sao Phương hành bình tĩnh, nước mắt nhìn hắn Sau đó lắc đầu liên tục, cười nhẹ nói Không có khả năng Người nhất định đã từng nghe nói tên của ta À, nghỉ đây cho mọi người à, Có bị nghiệt mũi đó Anh em nghe chắc là cũng biết rồi. Nên chắc là nghỉ ở đây thôi yeah. Có gì ngày mai ngày kia chúng ta nghe tiếp Chú em ngủ qua nhau, em ngủ sớm một chút Xin chào